trai tìm tình yêu đớn đau ôi thật nhiều người ơi không thấy sao tình yêu nay đã mang thân đoạn trường về đây nơi nào nương tội như máu đào trai tìm tình yêu đã kia sau nỡ còn tơ vương để chứng minh tình yêu người chấp nhân giết nhục trên ngọn đồi cô liêu ngọn giáo đâm vào tim làm máu cùng nước chảy ôi tình người bao la Trái tim tình yêu Đã bao nhiêu lần rồi Mời ta trao trái tim Mời ta mau đón ta bao lần rồi Vì ai không lắng nghe Mặt nhân ân tình Trái tim tình yêu vợ buồn theo sóng đời u mê Để chứng minh tình yêu Người chấp nhân chết nhục Trên ngọn đồi cô liêu Ngọn sáo đâm vào tim Làm máu cùng nước chảy ôi tình người bao la vâng để chứng minh cho tình yêu ngài đã chấp nhận chết một cách nhục nhã trên ngọn đồi cô đơn và một ngọn giáo đã đâm vào tim làm máu cùng nước chảy ra lạy chúa Ôi tình ngày thật bao la Trái tim tình yêu vẫn thiên tâm đời chờ Ngày đêm luôn ước mơ Tội nhân thôi hết lòng khu sọt lệ Sầu thương nơi bên mềm diều con hững hờ trai tìm tình yêu đưa ta mau bước về quê hương để chứng minh tình yêu người chấp nhân chết nhục trên ngọn đồi cô liêu ngọn sao đâm vào tim làm máu cùng nước chảy